Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh chế nhạo cô về mặt rất là đùa giỡn. Cái này sao có thể xem như là giống nhau được? Lúc ấy là cô có lòng không kìm nổi, nhưng anh thuần túy là muốn ghi dễ cô mà thôi. Không giống nhau ở đâu chứ? Còn mặt của Bách Tuấn lại nhích tới gần hơn một chút. Hơi thở nóng ngồ của anh vứt qua cái trán của cô. Dẫn đến toàn thân cô rung động không có cách nào kiềm chế lại được. Không phải là anh đoán được Anh có sức lực ảnh hưởng đối với cô cực lớn, cho nên mới cố ý treo trùa cô như vậy chứ. Khi suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, trong nghe mắt nét mặt cổ cô ưu ám. Bách Toán à, em thật sự là cảnh cáo anh đó. Chỉ cần em muốn bất cứ lúc nào cũng có thể ly dị với anh. Em gái mập à? Anh nghĩ nếu như chúng ta đã cử hành hôn lễ, vậy thì cứ ở bên nhau như vậy, em thấy thế nào hả? Anh hoàn toàn không thấy lời tuyên bố của cô. Anh, anh nói cái gì? Anh lại đang nói đùa nữa gì vậy? Ninh Vũ Hoa suýt chốt nữa thì bị sắc nước miếng của mình. Mới một lần anh đều rất là nghiêm túc, vì sao em cứ luôn là cho anh đang nói đùa chứ? Bạch Tuấn cong cong khóe miệng nhẹ nhàng rứt chặt hàng lông mày. Anh không tốt như vậy sao? Sao anh lại bỏ lại 8 năm trước? Đột nhiên anh dừng lại. 8 năm trước có cái gì chứ? Nhìn vẻ mặt của anh từ từ trở nên nghiêm túc, nhịp tim của Ninh Vũ Hoa lập tức tăng nhanh, cảm xúc cũng cần trâng theo. Tạm năm trước, vào ngày sinh nhật 16 tuổi của em, không phải em cũng chuẩn bị tòa tình với anh sao? Về mặt nghiêm túc trong mắt anh, trong nháy mắt bị thay thế bởi sự nhẹ nhõm, anh vui vẻ dựa vào thành ghế của mình. Hồ hấp của niên vũ hoa bụng nhưng cường lại một giây, anh vẫn còn nhớ ư. Mặc dù anh không biết tại sao, đến cuối cùng em lại không chính miệng nói với anh, nhưng anh nghĩ ngày đó em đã từng thích anh. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, Tiếng nói của anh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tạp âm máy bay hạ cánh càng lúc càng lớn. Cuối cùng Ninh Vũ Hoa cũng không nhúc nhích thì cũng phát hiện bọn họ sắp từ đám mây trở lại mặt đất. "Khi đó, nếu như mà em tỏ tình với anh thì anh sẽ chấp nhận sao?" Cô nhẹ giọng nén non trong một câu này, cho tới bây giờ vì sao cô vẫn còn phải hỏi anh chứ? Để chờ đáp án của anh, vì sao cô vẫn lựa chọn cho anh cơ hội tổn thương cô chứ? Nhưng cho dù sẽ đau đến không thể nào chịu đựng được Cuối cùng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng anh nói ra Bạch Tuấn xoay đầu lại bình tĩnh ngưng mắt mà nhìn cô Cho dù cô nói rất là nhẹ Tuy nhiên anh vẫn nghe rất là rõ ràng Thành thật mà nói Nếu như lúc ấy em tự tình với anh Có thể anh sẽ cự tuyệt em Về mặt của Ninh Vũ Hoa trang nghiêm nhìn chăm chú về phía trước Đôi tay lặng lẽ nắm chạch thành quyền ở bên người Anh là vẫn nói ra Nhiều năm qua đây là lần đầu tiên cô nghe được chính miệng anh nói ra. Nhưng kỳ quái là, một chút tri nhớ xa xôi mà khắc cốt lại theo những lời nói này của anh dần dần nhạt đi khỏi đáy lòng. Vết thương đã từng chảy máu của cô cũng bởi vì, vì lời nói thẳng thắn của anh mới bắt đầu từ từ ghép lại. Nhưng mà may mắn em không nói với anh. Thái độ của Bạch Tuấn trở nên nhu hòa. Nếu không có lẽ bây giờ chúng ta cũng chưa từng có biện pháp trở thành vợ chồng. Bả vai của Ninh Vũ Hoa khẽ trùng xuống. Anh cho là cô không biết. Anh còn biết được năm năm trước lý do anh từ chối cô đều đã bị cô nghe thấy được. Chuyện đã qua rồi thì không nên nhắc lại nữa. Ninh Vũ Hoa cử động thân thể, ánh mắt trầm rãi từ mê phóng trở nên kiên định. Bởi vì em đã quen hết sạch rồi. Cô đang nói dối. Bạch Tuấn cũng không coi thường vẻ đau đớn đan lóe qua trên mặt của cô, nhưng anh quyết định là không đụng chạm vào nó. Chỉ có khi sợ sang tình cảm đã qua Mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới của bọn họ Được rồi Nếu như nó muốn quên thì cùng nhau quên đi Về sau ai cũng không được nhắc đến quá khứ nữa Anh sẵn khoái mà nhớ mày Về mặt của cô phức tạp hạ tầm mắt xuống Rồi sau đó nặng nề gật đầu Giác thực đã nên đến lúc quên đi quá khứ rồi Đặc biệt là những trí nhớ không vui cùng khổ sở kia Cho dù cô cứ ôm lấy không buông Thì cũng không thể thay đổi được điều gì cả quên đi quá khứ thì mới có thể bước tới tương lai được. Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng cũng đầy kiên định của Bạch Tuấn. "Nành Vũ Hòa, sau này chúng ta hãy sống với nhau thật tốt, anh nhất định sẽ không để cho em phải thất vọng đâu." Máy bay vững vàng hạ xuống mặt đất, nụ cười của Bạch Tuấn cũng tràn đầy tự tin. "Tại sao anh lại muốn nói như vậy chứ? Không có gì thất vọng, hay không thất vọng, chúng ta cũng không phải là thật là tính toán đến đổ bạc răng long." Trực giác hình như câu nói của anh có hàm ý khác, điều này làm cho cô rất là để ý. Là cái này sao? Về tương lai nhất định em sẽ hiểu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net